Không gian bên ngoài dần dần chìm trong bóng tối Hồng Phi liều mạng chạy ra khỏi khách sạn Miệng khẽ nhếch, Dùng sức hứt thở Trái tim vừa hít vào thở ra quá nhanh và có chút đau tớ Cô cắn cắn môi Khiến bản thân hiện giờ cần phát xiết Hiếu không những cảm xúc bi thương, phẫn nộ Hóm khổ sẽ khiến cô đánh mất lý trí Hồng Phi cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng bi-a trợ công ty Du Long bao trọn. Những trận đấu bên trong còn chưa chấm dứt, nhưng người không còn đông như buổi chiều. Hồng Phi cúi đầu đi vào, chọn một cái bàn nằm trong góc, lấy cơ đánh phone, bắt đầu chơi một mình. Lần này, cô không chọn snooker, bởi lẽ có quá nhiều tình cảm phải phát tiết. Nếu vẫn dùng cây cơ chưa luyện trước, nhất định sẽ làm hỏng nó. Đánh, tiên gia cần sự kiên nhẫn, giờ phút này tâm cô loại như ba. Ra cơ tự nhiên không chuẩn, có mấy ti đơn giản vẫn không đánh được, tình vị cũng rối tung, rối hù. tay tay áo vũ, hanh sắc đồng thoại và quả táo của hê ra chưa rời đi. Sau khi Hồng Phi đi qua cửa, đã phát hiện ra cô. Ta cười, thấy cô đi một mình, im lặng, tiến đến gần. Nhìn cô đánh khi không chửng, liền buông lời chăm chọc. Ai ai, cách không được, buổi chiều chỉ dám đánh xích tay tay một ván. May mắn chỉ có một ván, bằng không với trình độ tệ hại thế này. Làm sao có thể thắng được cô ấy? Đại học C, thành phố S. nghe tối đại học này có mấy sinh viên, nếu chịu bỏ ra một số tiền lớn cũng có thể đi vào. Không biết là lẫn lờ đến như vậy, lúc nào cũng muốn tất cả đàn ông đều phải quay quên mình. Đồ không biết xấu hổ. Thấy mấy cười tương ly không có ở đây, ba kẻm tay nói chuyện đặc biệt độc ác. Hồng Phi vốn dĩ tâm tình không tốt, đánh cầu lại không chuẩn Nghe bọn họ bên cạnh chăm chọc, cơn tức trước thời bùng lên Tông Đánh một cơ thật mạnh, Phi màu đen đập vào cạnh bàn Lại bởi vì dùng lực quá lớn, viên Phi cứ thế bay ra ngoài Nặng nơi rơi trên mặt đất Hà hà, cái trình độ thầy! Này... Hồng Phi khép mắt, miều mạng áp chế cơn tức giống như túi lửa sắp hung trào. Nhưng sau khi thấy tiếng cười nhạo phát ra từ quả táo của Hê ra, cuối cùng nhịn không được nữa. 3. Một tiếng, cây cơ bị cô ném mạnh xuống mặt bàn, khuôn mặt lạnh tăng bước đến chỗ ba người. Nếu là Hồng Phi lúc bình thường hoặc nhìn không thích cây sự, Cho tên tắm người tay tay mỹ nữ mới có thể nhiều lần khiêu khích cô. Nhưng nhìn là một chuyện, sự hơn lại là chuyện khác. Trong máu Hồng Phi, vốn có sự kiêu ngạo và đánh giá đá không thua gì hạ lục ủy. Hồng Phi cười lạnh một tiếng. Làm sao? Nói tiếp đi chứ. Nói a mấy tên đàn ông ưu tú không có ở đây, cười cười gì giả bộ hụt nữ. Ta mắng cho thật thống khoái Bỏ tiền chạy vào đại học xê Gái hư chỉ biết chơi nhà không biết học sách Còn gì nữa Trong đầu các cô Chẳng lẽ chỉ có tiền Chỉ có ham đọc sách mới là người vĩ đại Đó là tiêu chuẩn di chức Để đánh giá một con cười trong mắt các cô Như vậy đạo đức thì sao Một tên tội phạm có di thức Càng nguy hiểm hơn tên tội phạm không có di thức một người ăn mày lương thiện so với một tên nhà giàu kéo kìa càng đáng để cho người ta tôn kính, chẳng lẽ không nên đưa đạo đức là làm tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá? Chính là cô, hồng phi đánh giá quả tóc của cha từ trên xuống dưới, trong mắt đều là sự khinh thường. Chẳng chững cướp chồng của sư phụ, còn can thiệp chiếm trang vị của nàng làm của mình, cô không thấy hổ thẹn với lương tâm. Chẳng lẽ những lời mắng chửi của người chơi trong server hiên viên dành cho cô, cô đều không nghe thấy? Triếu là người có chút thông kim, có đạo tức, sẽ không là ra buồn mặt, mắt mùn, tai chiếc, chơi game vui vẻ như vậy. Còn cô, tay tay ác vũ, cô lừa trang bị của người khác còn dám đổi trắng thay đen, nói người ta cướp của cô. Những lời bị ổi như vậy, cô cũng nói ra được. Tiểu tức u thư cùng cô có thù gì? Để cô liên hợp với người khác hại chết nàng. Rõ ràng là do người ta đánh được hoàng hương thư cấp 4. Cô cương nhiên mặt không đỏ, tâm không loạn, nói nó là của mình. Nói thật, nếu cô thực sự có khả năng, người khác cũng không dám bắt nạt. Nhưng cô ngoại trừ với giấc kheo sắc, Ở trong trò chơi mơ hoặc mấy tên đàn ông có nhiệt huyết, nhưng không biết tiên kỹ, còn có thể làm ra cái gì. để nhất mỹ nữ, nực cười, nội tâm dơ bẩn như vậy, bé ngoài có đẹp đến mấy, cũng có ích lợi gì. Cô, cô, cô rút cuộc là ai? Những chuyện ở server, hiên viên đều nắm rõ như lòng bằng tay, trừ phi cô ta là... Đừng, đừng để bị cô ta dọa Cô ta có thể là ai bất quá là đứa con gái hải tam trà trộn vào đây Hành sắc đồng thoại hừ lạnh một tiếng Tiếng vơ phía trước mắng người thật hại Không nhìn lại xem bản thân mình là ai Cô có tư cách gì đến đây này Tư cách Tương ly đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người Lạnh mặt nói Huyên thượng Hồng Phi có đủ tư cách hay không? Huyên thượng Hồng Phi, cô ta chính là thiên thượng Hồng Phi. Trên mặt ba cười có thường sát khoảng sợ, cảm giác giống như việc người ta lột dần mang đi dịu phố. Phía trước cả nhau đã đưa đến không ít người xem Một câu này của Tương Huy lại khiến cho tất cả bọn họ rối chào xem tìm, Cô gái so với tay tay áo vũ còn muốn đẹp hơn kia, cư duyên là thiên thượng Hồng Phi, bị mọi người chửi là nhân yêu trên diễn đàn. À, đột nhiên nhớ ra, người bóp bài đó chính là quả táo của Hê Sa, là cụ đồ trệ của thiên thượng Hồng Phi. Không những cướp chồng của sư phụ, chiếm lấy trang bị của nàng, còn đi khắp nơi nói rằng là nhân yêu. Hóa cha, những chuyện này đều có thật Đúng là không thể nhìn bên ngoài Thao tác của Thiên Thượng học Phi thế nào? thanh tác đồng thoại làm sao có thể là đối thủ của cô ấy? Vậy mà còn dám nhảy ra buôn lời thiên chiến Khua người ta xong còn nói cô không có tư cách xuất vào đời Tài Thiên Hồng Phi không có tư cách Chẳng lẽ thanh tác đồng thoại cô có? Còn tửa người vẫn tự mình là tiện chiếc vỉ nữ tay tay áo vũ được đông tạo nam nhân ái mộ nếu đem so với thiên lượng hồng phi mới là thật lực cười làm sao nhìn ban cười tay tay áo vũ biểu tình của mọi người từ xem kịch chuyển thành khinh tỵ tương ly im nặng tiếng lên gác tay hồng phi nhẹ giọng nói chúng ta đi thôi Người đang tức giận dễ sinh ra những ý tưởng độc ác. Nhìn bộ dạng xám dịch của ban cười, tay tay áo vũ, Hồng Phi tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Mọi chuyện không vui tích tụ trong lòng đều đã bắt tiết ra ngoài. Không biết là có nên cảm tạ ban người đã có lòng tương trợ hay không? Theo tương ly ra khỏi phòng bi gia Hàng cười đi dọc bờ biển, Trên trời có vô số vì sao lấp lánh, một ngôi lại một ngôi chiếu sáng cả bầu trời. Hồng Phi cởi giày, đi chân không trên bờ cát. Tương Ly mua đến một chai Sprite, nhưng không lập tức mở ra, lắc qua lắc lại vài lần mới chịu đưa cho Hồng Phi. Hồng Phi tiếp nhận, giật nắp mở ra, bọt khí liền trào ra khiến cho cô khoảng sợ. Đợi đến khi phản ứng lại thì trên tay đã dính đầy nước rai Anh biết bị chi chọc, Hồng Phi tức giận trừng mắt nhìn Tương Ly Tên đùi dai kia lại cười khẽ <cười> Thật không cẩn thận, à không nên lãng phí Nói xong, Tương Ly kéo tay Hồng Phi qua Nhẹ nhàng liếm những giọt nước tầm trên ngón tay của cô Đầu lưỡi nóng ấm của anh lướt qua khiến Hồng Phi cả kinh rút nhanh tay về lại bị tương ly hận thế ôm lấy gửi gửi mùi hương trên cười cô nhẹ giọng nói Hồng Phi, người làm em tổn thương trước kia là Quý Tiêu Em thích anh ta Hồng Phi hít một hơi thật sâu Anh biết không Em vẫn rất tự hào ở các tuổi dễ xùm vái một người Em vẫn là không thích anh ta Nghe thấy đáp án này, tương ly rất rất hỏa mãn Anh như con chó nhỏ cậu qua cọ lại trên đòn học phi Lại hỏi Vì cái gì? Anh ta là bạn trai của chị em Em nghĩ một người sống trên trời Trừ bỏ tình yêu còn có tình thân, có chút tình cảm. Con cười tuy không thể khống chế, nhưng có thể tránh được. Tương Ly cười khẽ, Hồng Phi nhìn không được sẵn vọng. Anh cười cái gì? Anh thật là cao hứng khi em không tránh anh. Ơ, em chưa từng thổ lộ với anh nha. Nói bậy. Người hầu không phải đã sớm mất bài cầu hôn anh sao? Ờ, không cho phép cho em là người hầu, em lặp lại lần nữa Không gọi người hầu vậy em hi vọng anh gọi em là gì? Nương tử, lão bà hay vợ yêu